Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy văn kiện xếp chồng chất Khoảng thời gian cô hôn mê bất tỉnh Con lại vừa mới sinh ra đời Lại thêm hàng tá công việc trồng chất ở công ty khẳng định anh đã rất mệt mỏi Không khổ Thầm tay thừa đất lên vuốt tóc cô Em tỉnh lại là tốt rồi Không biết cô có cảm nhận sai hay không cảm thấy ánh mắt thầm tay thừa Quá đối rượu ràng rồi Đúng rồi Mặc mặc bây giờ uống sữa một hả anh Giàn nhân nhân hỏi Ừ Giàn nhân nhân cúi đầu Nhìn bông ngực của mình Vô cùng xấu hổ nói Ngủ cả 10 ngày Em chắc là không có sữa cho con bú rồi Con cũng đã quen uống sữa một Chắc sẽ không uống sữa mẹ đâu ha Thầm thầy thừa không biết Nên trả lời câu hỏi này ra sao Dẫu sao anh cũng không hiểu rõ Con không uống sữa mẹ Vậy có thể biết em là mẹ nó không Giàn nhân nhân lại bắt đầu Lo lắng phiền muộn Cô lần đầu làm mẹ, hôn mê lâu như vậy đều không biết phải bế con như thế nào để con thoải mái. Thầm tay thừa bế con nhìn con chuyên nghiệp hơn cả cô. Sẽ biết mà. Giàn nhân nhân lại hỏi Nếu con không quen hơi của em sau này con muốn gần em không? Thầm tay thừa thật sợ thấy đau đầu rồi. Có mà. Nếu con không muốn em bế, không muốn gần em vậy phải làm sao bây giờ? Thầm tay thừa đó giờ thật sự không biết. Giả nhân nhân có thể một ngày lại hỏi anh nhiều câu hỏi như vậy. Đáng quan tâm hơn là từ khi cô tỉnh lại, đã khoảng hơn nửa tiếng đi. Cô nhắc đến anh, thời gian hỏi anh chắc cỡ 1/30. Chính là khoảng 1 phút, 29/30 thời gian còn lại đều là đứa nhỏ xấu xí anh đang bế. Ừm, tốt, rất tốt. Anh thì 1 phút, mạc mặc là 29 phút. Một thầm tay thời đều ôn hòa nho nhã, lại nói một câu vô cùng không hợp với anh. Con không cần em ôm hôn gần gũi đâu. Đợi sau khi nó lớn lên, anh sẽ đánh nó. Anh ngừng một chút lại bổ sung một câu. Đánh nó y chang hồi đó bố đánh anh vậy. Giàn nhân nhân Trong thời gian ở cữ, vẫn có thể tắm rửa gội đầu, chỉ cần chú ý kỹ lưỡng. Giàn nhân nhân cảm thấy, mình nắm trên giường 10 ngày nay, cả người muốn đóng mốc luôn rồi, cần thiết muốn đi tắm rửa gội đầu. Mẹ của giàn nhân nhân sau khi hỏi bác sĩ và bà vô xong mới đồng ý cho cô đi tắm. Có điều phải có bà giúp đỡ Lúc gội đầu Giàn nhân nhân thoải mái thở ra Dễ chịu quá Con càng người bốc mùi không dám ôm mặc mặc Mẹ giàn lên nói Có mùi gì đâu Thầm thê thừa mỗi ngày vẫn ngủ cạnh con đó thôi Giàn nhân nhân gấp gáp Sao mẹ không ngăn lại Mùi của con Con còn thấy ghê nè Anh không ghê Giàn nhân nhân cùng mẹ trốn mắt nhìn nhau Bên ngoài phòng tắm Chuyên đến giọng đàn ông Chính là thầm thê thừa Điều là lần đầu làm cha mẹ, tay chân luống cuống cả lên. Đương nhiên, bởi vì thầm thầy thừa có 10 ngày luyện tập nên so với mẹ già nhân nhân, anh biết vẫn nhiều hơn. Cơ bản trung tâm chăm sóc sau sinh cũng đã đạt xong cả rồi bọn họ chuẩn bị soạn đồ ngày mai quả đó. Mặc dù ở nhà có gì giúp việc và bố em, nhưng nói sao thì môi trường xung quanh cũng như độ chuyên nghiệp ở đây cũng sẽ tốt hơn ở nhà rồi. Thầm thầy thừa mỗi ngày nhìn thấy, mỗi ngày nhìn đống đã giấy dùng xong của em bé, cảm thấy trong nhà luôn có mùi nước tiểu. Không nói ra Nhưng thật sự lỗ mối chịu không nổi rồi già nhân nhân ở trên giường 10 ngày Không muốn nằm nữa rồi Nhanh chóng đi lại Dù gì cũng là mẹ Học tập mấy việc này rất nhanh Không lâu sau đã biết cách Bế sao cho em bé thoải mái nhất rồi Cô em bé mới sinh còn rất yếu Khi bế phải đỡ đầu em bé già nhân nhân bế một chút Đã thấy mỏi tay Cô giờ cũng có nhìn qua em bé mới sinh Nhưng đó giờ chưa thấy em bé mới sinh Có 10 ngày đã trắng nõn như vậy Tóc của bé rất dày và dài, điểm này giống với cô và tham thế thừa. Mắt rất to và rất đẹp, có thể là do tâm lý người làm mẹ. Cô cảm thấy con mình còn đẹp hơn bức ảnh đứa trẻ xinh xắn được cho trên tường. Thời tiết đã vào hè, mặc dù dùng tả em bé rất tuận dụng, nhưng mẹ già nhân nhân nói giữa mong em bé sẽ bị hăm. Vì vậy bây giờ phải tự tay dề khuẩn mấy miếng tả. Bà đứng trên thượng, cười nói Mặc mạnh điểm này so với mày giỏi. Mày lúc nhỏ thật sự nào chết được Nguyên ngày ngủ không chịu thức Tối đến 12 giờ khuya lại bắt đầu khóc Khóc đến nỗi không ai chịu được Lúc đó ba mày chỉ mấy ngày đã bị mày hành muốn chết Bây giờ nhớ lại những chuyện trước đây Càng thích bồi ngồi. Bà ba có bao giờ nghĩ đến Rõ ràng hôm qua con gái Vẫn là đứa nhỏ bọc tã lót Vậy mà hôm nay đã là mẹ rồi Già nhân nhân lập tức biện hộ cho bản thân Vậy chắc chắn là do không thoải mái mới khóc trong sách đều nói như vậy mà em về lúc sinh ra lại chưa biết nói chỉ có thể khóc thôi lúc cô đứng dậy về... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.